Việc sắp xếp nghi lễ cũng như tứ đại linh thú chấn yểm dưới mộ đã làm xong từ ngày hôm qua Có lý nào mà hôm nay hắn lại còn xuống mộ đó để làm gì? Hắn lo dầu đèn cho đàn chàng Có lý nào bấy cây đèn lại khác với cây đèn còn lại? Dù đúng là đèn chủ to hơn Nhưng mà mức chứa cũng to tương tự Đã được thiết kế để mà thắp đầy thì cũng hết cùng với các đèn còn một lúc Rõ ràng là hắn đã biết việc này Nghĩ xong tự nhiên trột giả la lớn mà nói Thôi chết rồi, nếu hắn đúng là gián điệp Thế thì mạng trò ta ở dĩ mộ kia nguy mất Thảo nào nãy giờ chẳng thấy bùa gì cảm ứng Hay là cho ta bị nó giết rồi chăng? đoàn hốt hoàng đỉnh bay lên thì chim hét lớn Đại sư đi đâu? Đèn chủ cháy sắp hết Giờ mà không nhập về sắc nhanh thì không có kịp đâu Thế liền vội vàng nói Này ma nạ kiển người chớ có lo Dù có chết mà cứu được trò ta thì ta cũng chẳng tiếc thân. Hơn nữa trong đàn ta có rất nhiều đồ để. Thì sẽ có người phát hiện ra đền chủ sắp tắt mà đi thay nhang dầu. Chỉ một mình nó không hại được ta đâu. Giờ ta phải xuống mộ ngay. Nếu chỉ vì lo giữ mạng thì trò ta nguy mất. Ta nhờ chim một việc đứng để quan sát cho thật kỹ. Khi mà hạ đến hãy nhắn cho nó xuống dưới mộ ngay. Chim giả một tiếng thật to đình nói gì hơn nữa nhưng mà bóng của đại chí đã lao về phía cửa sau chùa bay thẳng một mạch về mộ kinh tâm chim lại lặng lẽ hướng mặt vào trong để quan sát canh cho sắc của đại chí đang ngồi ở giữa đàn nơi dưới hầm mộ đại chí nhìn thẳng vào giữa mộ thấy ánh đúc cháy mập mờ mà quỷ đứng trùng trùng ttòa ra sát khí rừng rực bao phủ thầy bỗng thấy hoàng sợ tột cùng thấy rồng độc đang cuốn lấy hồn của phương Phượng kinh luôn miệng kêu gào bảo thề mau chạy, thì đại trí thoáng chùn chân tay sợ hãi. Nó luôn cầu cứu đến ta, sao giờ lại cứ hô ta chạy nhanh đi, đã có chuyện gì xảy đến? Sở thề lại nhìn kỹ cả hầm mộ, do tuy là hồn nhưng mà hồn người còn sống, cho nên chẳng thích được kinh tâm đang quỳ bên xác cổ phương mà rơi vào trong thiền định. Chỉ còn thấy tám con vắt chỉ nhỏ cỡ nửa thân người đang ngồi xung quanh xác cổ phương. Lại thấy hai con quỷ thần thiên nhân và rồng đứng nhìn mình chầm chậm Hai đứa, hai đồng thì nhảy ra hẳn phía trước mà thích thức. Cả thầy yêu quái có đến hơn 10 con, con nào con nấy đều là quỷ thần như vậy. Đang trong lúc hoàng mang vô định, thì bỗng tiếng nói cất ra. Thì ra là của thiên nhân đang trò thầy mà chuyển. Này đại sư kia là ai, từ đâu đến đây mà quát tháo? Đây là mộ chủ tôi là thiên phu nhân, nào phải đất của chùa nào? Dòng bên cạnh đã gặp đại trí vài lần, và những lần sư xuống đây mà lo việc lễ, liên nói với thiên nhân. Nó là đại trí, chủ trì của Thanh Chúc một chủ ta là mộ thuộc phần đất của chùa cắt ra để xây mộ vật tử. Nó là thầy của huyền nhân vật tế, nay đến đây chắc muốn cứu huyền nhân vật tế, liệu có thuyết cho nó đi được chăng? Giết nó ở đây thì kinh động cả chùa mất. Thế nhân nghe rồng nói lấy làm phải, liền lựa lời ân cận mà khuyên nhủ đại trí. Này thầy kia, thôi chúng tôi với thầy không thù chẳng oán, chúng tôi cũng đều là thần, chẳng nỡ bức người xuất ra tới chết. với này thầy mau đi cho, thầy muốn giải cứu học trò thì đây, chúng tôi trả hồn nó cho thầy, còn sắc nó thì chúng tôi phải giữ. Nói đoạn ra hiệu dòng liền thả hồn của Phương, hồn của Phương vừa lạnh vừa sợ lào đảo siêu vẹo. Thầy đại trí liền giang tay ra mà đón vào trong lầm Thầy ghét tay hỏi nhỏ Phương Sao mà gian nông nỗi này hả con A-la-hán đâu rồi Bùa phổ hiền đâu Phương bị dòng quấn nãy giờ Lại đã rời xác khá lâu Đã yếu đi rất nhiều Liền thiều thào nói nhỏ vào tay của thầy Thầy ơi còn chúng mèo của nó A-la-hán mất rồi không gọi lên được Bùa tình chú thì đang chiên xác Nhưng chấm pháp bảo mất rồi Hồn không về được xác cho nên bùa ấy cũng chẳng làm được gì nữa. Bùa thầy cho thì bị nó đốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net